Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Nhưng hình như hắn đang chăm chỉ quá mức thì phải. Hai người chính thức gặp gỡ mới hơn 20 ngày. Hắn mỗi ngày đều tới đón cô đi làm. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Cuối tuần nếu không có việc gì sẽ cùng đi ăn. Thuật nhìn mỗi ngày đều gặp nhau như vậy. Hai người chắc chắn sẽ thân thiết hơn. Nhưng thật ra chỉ thế này thôi. Như vậy không phải gặp gỡ sao? Cần bạn không có chút hứng thú nào cả. Theo quan điểm của cô, tình yêu phải đến từ cả hai phía, chứ không phải chỉ vì lý do đánh cược thua mà tồn tại. Cô không ghét cảnh Lan Hiên, chỉ cần là nữ giới, chắc hẳn không có ai chán ghét hắn, nhưng chỉ có thế thì việc gì phải gặp nhau đây? Cô không có cảm giác yêu với hắn, nhưng cô cảm nhận được hắn thích cô, nhưng càng như vậy cô càng không yên tâm, thích một người phải dùng hai chữ duyên phận để quyết định. Làm vậy có quá qua loa không Hắn còn nói đã thích cô từ rất lâu rồi Chẳng lẽ hắn vừa gặp cô là đã, đã có tình cảm ư Cứ coi như là như vậy Thế thì hắn thích cô ở chỗ nào Vì sao thích Hình như cô chưa từng thấy quá trình đó thì phải Cảnh Lan Hiên đi vào phòng Tôi còn tưởng cô vẫn đang ngủ cơ đấy Cô một mình đi vào phòng bếp Đeo tạp dề lên người Cần tôi giúp không Công tử anh có thể hỗ trợ cái gì Cô không cần lời khách sáo, Cà phê tôi pha không tồi Mà tôi cũng biết rửa rau Thấy cô không tin, hắn nói thêm Thật đấy, cha tôi biết nấu ăn Vì thế tôi cũng biết rửa rau cùng thức ăn Liên minh phi bật cười Thôi xin anh đấy Đây là kiểu lý luận gì vậy Trong một năm đầu bếp Có vài ngày nghỉ Những lúc đó, hai cha con tôi đều không ra ngoài ăn Mà tự mình xuống bếp Ông ấy phụ trách nấu ăn Tôi phụ trách rửa rau Trước đây khi du học ở Mỹ Bạn cùng phòng tôi cũng biết nấu cơm, trong lúc hắn nấu thì tôi chuẩn bị, sau đó rửa chén bát. Được rồi, tạm thời tin tưởng hắn giỏi nhất. Rửa rau. Anh đi pha cà phê đi, làm bánh sandwich thì dùng rau quả tôi để sẵn trong tủ lạnh ấy. Hai người phân công làm việc. Chưa đến 20 phút, sandwich rau quả phối hợp đẹp đẽ cùng hai ly cà phê nóng hổi đã sẵn sàng. Trông có vẻ giống sandwich hỗn hợp bên ngoài. Cảnh Lan Hiên cầm lấy một miếng bánh, để tôi dùng trước nhé. Cắn một miếng, lá xà lách cùng cà chua tươi sống kích thích vị giác, mùi trứng cùng sữa thơm ngát tỏa ra trong miệng. Đặc biệt nhất là nước sốt, không giống như những loại nước sốt bình thường. Loại nước sốt này có mùi trứng nhàn nhạt, nhạt, lại có ít mùi vị rất quen thuộc, hình như là mù tạt. Không nói lời nào là sao vậy? Cô rất tự tin, bởi vì bản thân là người sành ăn, hơn nữa những món cô nấu cũng không tồi. Ăn ngon quá nên quên nói thật sự là rất ngon. nước sốt của cô có mùi mù tạt thì phải. lưỡi của anh tốt thật đấy, không hổ là xuất thân nhà giàu có, mồm miệng cũng dẻo ghê. cũng may mắn, không bởi vì xuất thân tốt đẹp mà cô ý tạo ra kén chọn. lê minh phi thấy vậy, già vờ nói, thứ này hoàn hảo rồi, cũng coi như là thứ người ăn được. ăn rất ngon. hắn ăn nhiều quá đến ngu luôn rồi sao? chẳng lẽ không nghe ra cô chăm sóc hắn à Há mồm cắn một miếng, sandwich không phải thế này sao, tay nghề của cô có thật là tốt như vậy không? Tuy nói vậy, nhưng nhìn cảnh Lan Hiên ăn ngon, cô cũng cảm thấy vui vui, cô đem phần sandwich của mình đậy sang cho hắn. Anh thấy ngon thì ăn nhiều vào. Cô ăn ít như vậy đã no rồi à? Nhìn anh ăn tôi cũng thấy thú vị rồi. Là ảo giác sao? Mới vừa rồi cầm mất hắn hình như sáng lên thì vậy. Nghe có vẻ kỳ quái nhưng lại làm cô liên tưởng đến vẻ mặt của mấy chú cún thắc kỳ lúc nhìn thấy đùi gà. Sao dự một chút, cảnh Lan Hiền cũng không khách sáo nữa, cầm lên miếng bánh sandwich huyết. Tay nghề tốt như vậy, tôi bắt đầu chờ mong món bánh kép của cô đấy. Tốt, thế thì hôm nào đến ăn? Cô nhấp một ngụm cà phê, bất chợt nghĩ ra, cô vì sao phải đáp ứng hắn? Vừa ngẩng đầu lại nhìn đến bộ mặt hắn ăn uống ngon lành, giống cún thắc kỳ chết mất ha ha quên đi Dù sao bộ mặt thì hạ đó Cũng làm cô siêu lòng rồi Thật sao? Thế thì tốt quá Nhìn về mặt chờ mong của hắn Cô không hiểu nổi sao mình cũng hài lòng như vậy Có bệnh rồi Ý thức được chính mình rất dễ bị hắn ảnh hưởng Tâm trạng vốn tốt Giờ đột nhiên chuyển lạnh Cô hở hứng mở miệng Tôi muốn hôm khác đi Gần đây tâm trạng tôi không tốt cho lắm Không có hứng thú đi mua sắm đâu Không sao, cô cứ viết ra tất cả Tôi sẽ gọi người đi mua." Hắn nghĩ ngợi một lát. "Tôi hôm nay khoảng 7 giờ tan tầm có thể tự mình đi được, nhưng mà cô vì sao tâm trạng không tốt?" Uống xong cốc cà phê, lên... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net